Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 51, Trận đấu tuyệt mị. Đang mờ giỏ to, cái này gọi là thời cơ tốt, đài trống chạy. Một nữ, một thân tố y, từ trong phòng bước ra, quay đầu nhìn sàn Không nên trách nạn, không có nghị khí. Bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi Không cần vì hắn Mà sẽ thân sức lấy phiền tội Hủng hồ An vì tiểu vị thác bạc Chịu quá nhiều Cả thân đều đã muốn trúng cãi Vô nhân trì cổ Cũng không biết về sao Chính mình đã đắc tội như thế nào Mặc dù không phải có lòng của hắn Nhưng luật kết quả Coi như là ăn nhân cúng mạng Đang làm đến mức này Coi như đã đả hết lòng quan tâm giúp đỡ Bảo hộ quân nghị kia không phải cái gì, miêu y chiến thần sao. Có nam nhân kia bảo hộ, tiểu rùa tất sẽ an toàn. Thất nhạc đang muốn cất bước rời đi, thanh lệnh nghe thấy trên thuyền có tiếng gọi, cô nương. Phá miệng thất nha giật giật. Tốt, trống chai vừa bạn bị nắm lại. Các vận khí của nàng không phải tốt bình thường. Cẩn đầu nhìn, quân nghị một thân chứng ba màu đen như trước, ngồi trên đóc nhà. Trong tay hẳn là đại đào. Phát nhận là các đêm vì thác bạc quỳ. Toàn thân màu đen như biển mất trong bóng đêm. Có trái khiến mình không chủ ý tới. Cô nương muốn đi đâu sao? Quân nghị kỳ quái hỏi. Ông, ta chỉ là đi sang ngoài ngắm trăng thưởng cảnh đêm mà thôi. Thế nhàng tiếp tục nhớt miệng tả ra một cả lý do mười phần cậu huyết. Nàng không thể nói cho người ta là tập phải phiền toái của bọn họ, nên định rời đi. Vậy cô nương muốn lên đây không? Chỗ này cao, ngắm sẽ rất tốt. Quân nghĩ nhìn lên trời, còn thật tình. Ách viếng xe qua thất nhàng, người này nói thật tạo. Lập tức xua tay. ông cần, ta còn phải đi về nghỉ ngơi. Về phòng trước, tìm thầy cơ trốn đi. Cô nương, quân Nghĩa kêu thất nhàng. Cô nương, theo chúng ta về chỗ miêu y đi. Tập nhân Miu Y rất muốn cảm tạ cô nương. Rất nào xua tay không cần, nàng không cần cái gì cảm tạ, cũng không có đổi được cơm ăn. Chỉ cần đừng nhắc đến có quan hệ vẻ nàng, đừng đem đến phiền tỏi cho nàng, nàng liền thiên ân vàng tạ. Cô nương bỗng nhiên gặp họa, thay công tử chúng ta chịu cổ cổ độc. Giờ sau khi mượn binh xong, Quân Nghị sẽ tìm mọi biện pháp dùng cô nương dạy cổ độc. Quân Nghị lại nói. Biến là tốt rồi. Này thật đúng là tai họa của nàng bài tới bất ngờ. Người này thì đến phải giúp nàng giải cổ coi như có chút lương tâm. Quân nghị lại bổ sung. Cô nương yên tâm. Quân nghị dù có liều mình cũng sẽ bảo vệ công tử và cô nương. Thần sắc thật tình. Bảo vệ nàng. Thích nhàng cao mài đứng đầu nhìn quân nghị. Cô mặt quân nghị trong đêm đen có vẻ khá nghiêm nghị. Từ đỏ đến nay Trừ cơ gia tam tỷ yêu thương, tất sự có người khác nguyện ý bảo hộ nàng sao, nội tâm thất nhàng ẩm áp. Được, như vào lời này của hắn đang liền ở lại. Vì cái gì bác ta mặt nữ tràng, thác bạc vì trần mắt, nhìn phấn vàng quần lộ mộng trước mát gần xanh hiện trà. Nữ nhân này sẽ không tốt bụng như thế, rốt cuộc ta muốn chơi ác với hắn. Thất Sau khi rửa sạch vết bẩn trên mặt, lớn lên thật ra tốt. Mắt mai, ban dừa vẫn lộ ra vẻ non nớ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét. Mai mốt, lớn lên tức là một hòa thị, không biết đã thương và nhiều trái tìm nữ nhân. Tiểu hát quỳ, có không có hang động, muốn chi là người. Người lớn lên sợ là ông giấu được hành tung của chúng ta. có lại nữ trang, còn có thể có chút cơ hội. Chỉ nhiên, ngay nghĩ muốn chết ma một chút, có thể quan mình chánh đại đi ra cửa. Nhưng là, ngang vạn lần đừng loay kéo theo tà Tiểu tướng này còn giảm chấn phấn quyết định của nàng. Thế cô nương nói rất đúng, thế lật hướng thượng dường quá lớn, chúng ta tránh được thì nên tránh. Quân nghị cũng gật đầu. Cả tràng như vậy là phương pháp tốt nhất. Đó là tất nhiên, người nào trên đường chạy trốn, mà mặc chiến bao đại trà như hãng không. Cả người khác không biết hắn là chiến tướng hay sao. Thất nhàng biểu mùi. Thất bạc quỳ từ chối một hồi, rồi mở miệng cửa gật đầu. Hai người đến phía sau, tha lại y phục. Chỉ trong chọc lá, từ bên trong, đi ra một thiếu nữ thủy linh áo vàng. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn quanh. Biết thất bạc quỳ lớn lên đẹp, cũng không ngờ đến như vậy. Lớn lên, to so với nàng, là nữ nhân chân chính, còn một giống nữ nhân thờn cái này thật đạt cái tâm hồn nữ nhân của thất nhà. Bên trong thất nhàn oán niệm, bát phần lễ khí bị tướng mạo đại Thôi bỏ đi, tức này có lẽ nhất mỹ nhân lầm dựng so sánh, nàng cũng không bị đạt kích nhiều lắm, như một tiểu tử thối vừa giấc sự so sánh còn thấp hơn. Cái vô cùng nhục nhã. Quân Nghiệp cũng là một thần giả trang hoàn toàn bởi đang phục nô bộc thật bình thường. Bỏ đi giống bao màu đen, tăng thiết lại trào cũng dùng vải bổ bao lại, áo giáp bỏ vào tai lại để mang theo. Vừa mới cải trang nên giấu đi một thân nhuệ khí quan hòa, nên nhìn thế nào cũng là cái bộ dạng hơi sức đúng một chút mà thôi. tất nhà vừa lòng ngực đầu, cứ như vậy đã đánh ca nhiều phiền thoải, bởi vì vậy mà hai người quân nghị cùng thất bạc huy với trưởng sự thành công khi cải trang. Quả nhiên dọng theo đường đi bình an hơn rất nhiều, không có gặp truy binh gì. Cách kinh đô các ngày càng gần, tinh thần ngẩn trường tự giác trấn tịnh lại. Đi đến đường lớn ngoài thành, dở thấy tất cả mọi người đều đi đến và tập trung tại quảng trường phía Pháp. Khác bạc quy vẫn là tâm tính trẻ con, rồng hiểu kỳ sức lớn, quay đầu nổi, đi xe một chút, liền nhanh như chấp nhạc đi. Thất nhàng bị môi, Tâm ra chính mình giáo dục còn chưa thành công. Không phải đã nói cho hắn mọi chuyện không liên quan thì đừng quản sao. Sao còn thấy chuyện mới mẹ là giống như bọn rùi bọ bù lại thể. Hắn có ý thức được là mình đang rốn chạy hay không? Quân nghiệp nhìn ra tất nhàng bất đắc dĩ thì mỉm cười nổi. Cô nương, công tử vẫn còn tính nết của trẻ con. Thịnh cô nương thông cảm. Tất nhàng liệt hắn một cái. Người ta đã muốn giải thích như vậy rồi, hàng nói nữa cũng không tốt. Trên khoảng trường, ba người đã tắp nạp, nhìn phía trước những cái đầu đà cây trúng xây thành đài cao. Chỉ thấy một cái đại biểu ngữ treo cao, phong thành tuyển Mỹ trận đấu. Tuyển Mỹ, ước nhang chợt trận mì, mặc kệ cái niên đại gì, mỹ nhân đều thật nổi tiếng nha. Nghe nói năm nay nữ nhi cổ già đứng đầu. đó là Các người chưa thấy qua cổ tiểu thư, chất chất, quả là thủy lên thiên hạ. Biết nhìn hàng một cái, tìm điền đụng ra. Ta nghe nói ngữ nhi của vương gia cũng tốt đó. Quán trương nghị luận xôi nổi. Tâm thất nhà có chút vui đùa. Tiểu Hát Quy, nếu như người có hấn thủ, chính mình đi lên đi. Đấy quy mạ của tiểu Hát Quy nhà chúng ta quyết định có thể đứng đầu. Ta là nam nhân. Thác Bạc Quy nghĩ rằng hiến lợi thấp dọc nổi nữ nhân này có thể không triêu đùa hãng được không thất nhàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một bèn nam nhân tiểu hát quỳ người có kém xa lắm đâu nhưng ta thừa nhận tiểu hát quỳ người thật là một mỹ nhân bại hoại không đi tham dự thì thật sự là đáng tiếc ánh mắt cá bà quỳ giống như dao bỏng lên mặt thất nhàng nữ nhân này thật làm cho người ta có xúc động muốn cắn chết nàng Quân nghị ở một bên, hét miệng cười khẻ. Hắn chưa từng thể công thực kiên kỳ thể hiện nhiều nhé mặt tình cảm đến vậy. Công tử chỉ đổi với thích cô nương thể hiện ra sự tùy hứng. Xem bộ dạng hai người bọn họ đấu võ mồm, giống như tỉ đệ bình thường vui đùa, em cho người ta cảm thấy ấm áp. Người như thế nào ở chỗ này? Chúng ta tìm người khắp nơi. Trận đấu sắp bắt đầu, nhanh đi theo ta. Phía sau, Đường đến một thanh âm lão giả Hùng hậu, diệt thân. Mấy người họ quay đầu nhìn lại, tổ dạng người này cùng thanh âm giống nhau. Một lão giả, đồ tóc trơn bóng, đứng ở phía sau bọn họ. Bầu dạng giống như Phật Di Lạc, bắt mai lộ vẻ phúc hậu. Lúc này, đôi mắt nhỏ đang miệng miệng nhìn Thác Bạc quy một thân vấn hoàng, quần lộ mộng. Lão bá, cứ nói ta xáo. Thác Bạc Huy kinh ngạc. Thanh âm còn thật nghi ngột cũng không đến mức mà nghe lập tức nhật ra giọng nam. Ừ, như thế nào giống như nhỏ hơn một chút thanh âm cũng thô thiện. Lão dạ hí mắt nhìn. Mặc kệ, người mau theo ta qua lại hậu trường đi. Thật là, mai là trận đấu còn có chút ổn loạn. Cổ nha đầu, người thật là không làm cho ta bất lò. Cổ nha đầu, thất nhạc và mấy người họ xem như Đều hiểu được Đạo bán này đón chừng Ta là nhận làm người Đem Thác Bạc Quỳ cho là cô nương có già Tham gia thi tiện mỹ nhân Ta không phải Thác Bạc Quỳ nghỉ ngẩn vài giây Sau đó vội vang giải thích Đó giả đáng trẻ lời nói của hắn Ta biết người không phải cố ý Cái gì cũng đừng nói nữa Nhanh theo ta qua lại hậu trường đi Nói xong Điền kéo Thác Bạc quy bước đi Quân nghị ngạc nhiên Các nhàng rốt cuộc, nhìn không được cười Khan khách. Đem Thác Bạc Quỳ đi tiễn mỹ nhân. Lúc này thật thú vị. cô vỗ bảo vai quân nghị. Quân công tử không cần lo lắng nhiều, coi như là giúp tiểu ác quỳ ở lòng tâm tình. Quân nghị nghĩ công tử mấy ngày này có thần áp lực quá lớn. Hốn hột cả hắn đi theo, hẳn sẽ không thấy ra chuyện gì. Tập tức nói với các nhàng. Cô nương để ngừa bạn nhất ta đi theo bên cạnh công tử. Thất nhàng phất tay, đi thôi, đi thôi, chỉ cần làm cho nàng xem tiểu hát huy trình diễn là được rồi. Quân nghị nhanh chóng chạy đuổi theo thác bạc huy, thất nhàng hưởng trí bừng bừng, chờ ở trong đám người. Đập nhiên, mộng trận trận âm thanh, âm trầm ở phỉ sao vang lên. Thất cô nương đã lâu không gặp. Thái dường thất nhàng chật đào, thanh âm này nàng nhận được. Quá thật. Đang người âm hồn bất tản. chương 52 Xuất hiện nóng bọng Thất nhàng đang muốn xoay người. Thế sao có thanh âm nói nhỏ. Không còn quay đầu. để tâm vào chính mình. Thật đúng là cẩn thận. Thất nhàng bị môi. Đó là nam nhân này. Hôm nay không mang mặt nạ. Cho nàng thấy diện mạo thật của hắn sao. Bất quá nàng không hiểu kỳ. Vẫn bảo trì tốt khoảng cách. Cho dù có đem diện mạo dựt vương đưa lên trước mắt nàng, nàng cũng lựa chọn nhắm mắt. Biến như chuyện thế là tiêu trọng vào hòa sát thân. Dựt vương điện hạ, chúng ta thật là hộ duyên. Thất nhà, cố tỏ ra vẻ, không có chuyện gì. Cái gọi là dương phận viên phần viên đại tiện mà thôi. Ở chỗ này đều có thể gặp gỡ, quá thật là nàng đi đại tiện mà cũng gặp phải. Ngài cũng đến ông thành xem tuyển Mỹ nữ sao thích cô Nương thật là có tài dự đoán ở Liên Vân lặm ông để ý đến vấn đề nhàm chán của thích nhà chính mình chuyển đề tài Mi y tôi là tổng phụ thuộc vào ta nhưng ở quanh trong tộc cũng dự chứng vị rất lớn nếu có thể mượn sức Mi y có thận đối với chúng ta rất có ích. à thích nhà thấy mây đen ba đầy trên đầu nam nhân này Có phải bị lợi ích nàng mờ mắt hay không? Nàng đối với Miu Y không có hứng thủ. Nàng cũng chưa bao giờ kỳ đến đã lợi dụng tiểu hát quỳ. Các nữa, nam nhân này đối với việc nàng đi chung với vương tử Miu Y bị hứng thất rõ. Xem ra, đối với hành tung của nàng đã nắm trong lòng bàn tay. Kết quả như tô ngột không máy mã chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ như Lai Nói tâm thất nhàng liền bất ngàn. Thích huyền không có nghĩ nhiều như vậy. Tâm lời nổi mang theo mùi vị không thoải mái. Vậy nghe theo chân bọn họ làm cái gì? Trong hình âm của hán liên văn lẫm có bất mãn cùng không kiên nhẫn. Cô nương chớ quên lời hứa giữa chúng ta. Thất nhàng lại buồn bực. Cái gì lời hứa mà mình đã nói đã vô cùng xa. Có tình đã đem nam nhân này cộng trên người mình rõ ràng là chuyện của dựt Vương và loài phong quân dựa vào cái gì mà nhắc đến nàng nếu hiện tại nàng nói ra nàng không đồng ý tất cả chuyện này là sự tình nguyện một phía của loài giả nàng có thể bị nam nhân âm trầm này đòi bỏ hay không thích nguyện không dám vọng tưởng thích nàng bị bức phải mở miệng nàng ngược lại muốn quên mà không được Đây không phải là ông trời cổ ý, để hắn nhớ nhở bên tai nàng sao. Bộng vương liền không quấy đầy cô nương ngắm người đẹp. Hy vọng cô nương có thể tận tâm tận sức làm việc cho bổng vương. Việc cổ vương tưởng miêu y xin làm phiền cô nương, cáo từ. Thanh âm ngày càng nhẹ, chờ đến khi hòa tan vào không khí. Lúc này tớt nhà mới qua đầu. Nam nhân kia đã sớm như ngọn gió, đến vô ảnh, đi vô tung đau đầu a đau đầu á liên vân lẫm có thể biến hành tung của tiểu hát uy thì sợ là hứa tượng dương cũng có thể biết được dòng đeo đường đi này em rằng không yên ổn hiện tại nàng có nên kéo tiểu uy chạy trốn không im lặng mọi người im lặng trên đài truyền đến một âm thanh mực mà các người ẩm ý tập tức yên tĩnh lại rất nhiều thất nhàng vừa vương mát liền thấy Đúng là lão giả mắc mờ không biết phân biệt tốt xấu, giữ chàng tiểu hát quy, bánh cạnh bàn còn ngồi một vài nhân vật tự như giám khảo. có hỏng, lão giả thanh thanh nói tiếp. Hôm nay là ngày phong thành chúng ta tuyển hoa khôi đại tái mỗi năm một lần. Nói vậy mọi người cho đời đã lâu. Mỹ nhân này không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, lại phải có đức, ngôn, hành đều phải đẹp. Cho nên hôm nay, thành chủ ta vì trận đấu hôm nay đã thiết lập vài thử thách. Hy vọng tiến ra một mỹ nhân trong ngoài điều đẹp. Rồi nói nhiều thêm thì càng thừa thải, ta chỉ nói một câu. Không thành, tuyển mỹ đại tá, hiện bắt đầu. Báo vang lên, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vang hô vang lên. Các giả phất tay ý bảo im lặng. Hiện tại, chúng ta liền tiến hành vòng thứ nhất. Đi. Cái gọi là đi, chúng ta chủ yếu khảo sát hành vi của nữ tử. Phía dưới xin mời nhóm nữ tử đầu tiên lên đài. Dưới trướng dĩ nhiên bắt đầu xung tào, mọi người đều ngóng về sao. Kiển chân nhìn vào bên trong. Bên cạnh đó, 6 cô gái chẳng đi thức tha yếu điệu, nhăn nhàng bước ra giữa sân. Phát biệt, các cô gái mỉm cười, rúng đồng tiền kia, thắng làng cỏ, ngựa ngùng cỏ, dịu dàng cỏ. Từ thái kia lại ta nhã không thôi, ai ta miếc hăng, đến nhà trước ngực. Bước đi nhẹ nhẹ, toàn bộ bước chân, chỉ trong vòng 0.05cm. Một đáng xuất hiệp đều là người hào phỏng, ô nhô lịch sử ta nhã. Mặc kệ bộ dáng như thế nào, khí chất này quả thật là có vốn liếng để làm mỹ nhân. Chờ mấy người chấm điểm, thức nhà xem xét cẩn thận, làm sao chỉ có vài người này. Tiểu hát quỳ đâu, hắn không phải bị bắt đi sao. Còn đang nghi hoặc, thì hậu trường thất tiểu đã ra một mỹ nhân áo vàng quần lụa. tất nhà nhìn chăm chú, hắn chính là tiểu hát quỳ. Không đợi thất bạc quỳ đứng vận, áo trường lại bay ra một loạt tuyên bố hưởng đến chỗ hắn mà đến. Thất nhàng không nhìn được da mặt co đốt vài cái. Tiểu quỳ sao lại xuất hiện khác lạ thế. Trướng không nói, Thác bạc quỳ xuất hiện bằng phương thức không giống người khác. Chỉ nhìn bộ gián án, mặc bộ đồ, bất giác, thất nhang bị hát tuyến, che kính tráng. Chỉ thấy tim y vài trái của thác bạc quỳ đổ ra một mảnh cánh tài, đổ ra da đầu vài trắng nõn, cùng thấy trượng xương bay xanh. Phối hợp với ánh mắt mê mang của thác bạc quỳ, ảnh mắt thất thần lại có mị hoạt, làm cho trong lòng mọi người ngửa ngái. Mọi người phía dưới nhất thầy sự tốt. Ánh mắt nhìn châm chú tập trung đơn người thác bạc quỳ. Vài giây sau, tiếng hồ vang lên, đám người phía dưới soi trào. Tiểu Mỹ đại tá cho tới bây giờ đều là nhìn thấy tiểu thư khỏe cá, tan nhã. điều cảm thấy giống nhau, không thể phân biệt. Có bao giờ chứng kiến tràn diện nóng bọng thế đầu Một cái mỹ nhân như vậy có thể nào không hào hứng cùng kết động? Nhất là bọn nam tử dĩ nhiên là nhiệt huyết soi trào, có mấy người phía trước chạy máu mùi. Khuếp hiền thất nhà co rốt, lên lực của cổ nhân công nhận là kém. Tiểu hát huy rốt cuộc là bị chuyển gì kích thích vậy. Tương nhiên là lựa chọn phương thức xuất hiện như vậy. Bất quá, phương thức này chật chật, đủ cường hẳn, nhìn mọi người trong sân liền biết. Các bà huy cũng đứng ngóc và dày, nháy mắt bị hoa đá. Hắn là một đam nhân vì cái gì đã bị chợt đi khi tiểu hoa khỏi đại tả. Nữ nhân kia còn chưa cứu hắn, bác nữa cũng không thấy bóng dáng quân nghị. Quân nghị chắc chắn đã vì nữ nhân kia biến khích, nếu không lấy tính tình quân nghị, tất nhiên sẽ tiến đến. đó là vương tử của Miu Y, làm sao có thể cùng nữ tự tranh dành ai đẹp hơn. Trên ra ngoài chẳng phải là người khác chơi cười sao. Hắn muốn vùng trộm trốn. Bài không nghĩ rằng lão giả kìa tự nhiên ra thành chỗ phong thành. Tố hà tự nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn rời đi. Rồi rắm mãi, hắn tự nhiên sẽ không nghe lời. Không nghĩ tới, lão mù tử phía sau phải hắn đi ra. Trong lúc do dự, phần ảo bị rất không nổi. Còn bị lão mù tử đạm cho một cước đi ra. Cho tới thời điểm hắn phản ứng, đã đứng trên đài. Ngươi, ngươi. Có tay vật di lạng thành chủ, chỉ chị. chị. Khóa mắt gương tanh muốn bạo động. Người nữ ngày là không thể nói lên một câu hoàn chỉnh. Án chủ trì hoa khôi đại tá nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên có mẹ nhân không biết chuyện như vậy. Kinh nhiệt ở trước công chúng. Thật tham lão nhân già xấu hổ, ông nổi lên đời. Biết có A đầu này tận sự ham chơi. Làm sao có thể làm ra trường hợp này? Thất nhàn dương mắt, nhìn lão giả. Có điểm lo lắng là ông nhân già này có thể hay không, nhất thời khó thật, nhất áp tăng cao.